Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đó bế thằng Tèo đặt lên giường, rồi người ta kiểm tra sao thằng Tèo lại chết. Không lẽ ba nó giết nó luôn sao? Khi vén cái áo thun đỏ ướt đấm của nó lên, thì thấy một đùm ruột to bằng cái bát ngay trên bụng nó. Trời đất ơi, như vậy là thằng Tèo cũng bị ba nó đâm luôn rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó có biết gì đâu. Tiếng ai đó nấc nghẹn. Ba tôi dọa đèn nhìn kỹ... Thì thấy là ruột thằng Tèo không bị đâm thùng... Chỉ thùng bụng thôi... Mà máu ra cũng không nhiều lắm... Chỉ ướt chỗ bụng mà thôi... Vậy thì tại sao thằng Tèo lại chết? Hay là nó sợ quá? Ba tôi cho rằng thằng Tèo bị lòi ruột ra... Mà không phát hiện kịp thời để cấp cứu... Nên ruột nằm lâu bên ngoài bị khô... Ai nấy nhìn thằng nhỏ cũng thở dài tiếc nuối... Và nói rằng... Phải chi... Cái lúc xe lam tới... Mà phát hiện mất thằng Tèo Thì chắc nó không chết tức chết tuổi tội nghiệp như vậy Độ 5 giờ sáng Má tôi trở về và cho biết Bà ba bị một vết thương chéo ngang hông Dài chừng 25 phân Sâu cỡ 1 phân đến 1 phân rưỡi Bị mất máu Bà mọi bị 6 nhát đâm khoảng 3-4 phân Trong đó có một nhát trúng chỗ hiểm Bác sĩ còn cho biết Bà mọi lại đang mang thai Khi đưa bà mọi vào nhà xác Má tôi có thấy qua lớp áo bụng bà mọi Một cái khối gò lên gò xuống lúc lâu Rồi mới yên Bệnh viện không cho trở sát nạn nhân về ngay Mà phải nhập nhà xác để làm thủ tục Xong mới được trở về Như vậy vụ án mạng có một người bị thương Hai người và một thai nhi bị chết Chiều hôm đó Những người trong xóm tôi khiêng hai quan tài mẹ con bà mọi đi chôn Theo sau hai cái quan tài Một lớn một nhỏ Là hai đứa trẻ thơ độ 4-5 tuổi, đầu đội khăn tang, buồn thiêu, nắm tay nhau. Và đó chính là con Tuất con tân, đưa tiễn mẹ và anh nó về nơi an nghỉ. Đám tang đi trong lặng lẽ, không một tiếng trống tiếng chiêng. Hai mẹ con được nằm cạnh nhau, bên cạnh mộ bà mẹ được trồng một cây chuối xứ. Người ta đồn là khi nào cây chuối đó trổ bông là lúc người dưới mộ sinh con và lời của bà Ba và ông Tê, chồng bà Mọi trước phiên tòa. Phiên tòa án binh mở ở Nha Trang vì ông Tê là lính. Tòa có mời má tôi với tư cách là nhân chứng thì diễn biến vụ án mạng như sau. Hôm đó, ông Tê chồng bà Mọi từ đơn vị trở về nhà. Cơm nước xong cả nhà đang nghỉ ngơi một chút rồi đi ngủ. Bà Ba ngủ nhà dưới, vợ chồng bà Mọi và ba đứa con nằm chung cái giường lớn ở nhà trên. Hình như bà Mọi có ghen tuông chi đó. Nên kiếm chuyện gây với ông T Lời qua tiếng lại sau đó Ông T không kiềm chế được Nên mới tát tay bà mọi một cái Có thể là vừa tức bởi cơn ghen Vừa bị đau bởi cái tát tay nảy lửa đó Cho nên bà mọi ngồi bật dậy Lấy ngay cái lưỡi lê để sẵn dưới gối Đâm ông T Nhanh tay ông T chụp được cái lưỡi con dao Hai người rằng co dữ dội Cuối cùng bà mọi cũng rút lại được con dao Hai bàn tay ông T bị lưỡi dao cắt luôn hai đường Bà mọi giành lại được con dao đâm tiếp thì ông Tê chụp được tay bà mọi. Hai người vật nhau rầm rầm trên giường. Ông Tê giật lại được con dao trở lại, đâm luôn vào bà mọi. Nằm ở nhà bếp, bà ba nghe vật lộn rầm rầm. Tiếng bà mọi rên la khi bị đâm, bà vội chạy lên xem sao. Thấy ông Tê đang ngồi trên bụng bà mọi mà ráng dao đâm xuống. Bà liều mình chạy đến ôm ông Tê lại. Nhưng ông Tê đã vung tay hất bà ra, bà ngã nằm xuống đất. Ông T đâm bà mọi thêm mấy nhát nữa thì bà mọi nằm yên bất động. Nghĩ rằng bà mọi đã chết, ông ta vứt con dao lại đó rồi đến cảnh sát đầu thú. Còn về vết thương ngang hông của bà ba và vết thương ở bụng thằng Tèo, ông nói ông không hề đâm con ông và không hề biết con ông bị thương. Có thể lúc ông và vợ ông vật lộn để dành con dao thì vô tình lưỡi dao đã trúng vào bụng con của ông. Còn khi ông vung tay hất mẹ vợ ra thì có thể lưỡi dao đã trúng vào bà. Như vậy người ta mới lý giải rằng khi thằng Tèo bị thương đau quá nên sợ Nhân lúc ba má nó đang vật lộn không để ý Thì nó ôm bụng nén đau, cố lén mà bỏ xuống Rồi trốn ở hốc tủ Tội nghiệp thằng nhỏ đau lắm mà không dám rên một tiếng Vì có lẽ nó sợ rên lên, ba nó nghe thấy tới đâm tiếp luôn Từ cái lúc tôi thấy hồn ma mẹ con bà mọi đến sau này Người ta càng thấy bà hiện về nhiều hơn, cách 1 2 đêm là có người lại thấy bà hiện hồn về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net